Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net là cái xe Dream biết đâu chỉ nay mai sẽ đạt được cả làng đông lộ này chỉ mới có mấy khán bộ ngoài Ủy ban chạy xe stream và mỗi lần ngang qua nhà ai là trẻ con ùa ra ngắmĩa nhớ đến lời bố dặnà Bảo Bắc em mới ra nước ngoài có 2 năm mà giàu quá nhỉ Bắc tặc lưỡi giàu đâu mà giàu chẳng qua là vì tiền bên này rẻ Một đô ăn cả triệu bạc Nên ai cũng tưởng là giàu Chính em dạo chưa xuất cảnh Cũng cứ tưởng như thế Có điều là dù sao Cũng dễ hơn bên này Cảnh nghiêng đầu tựa vào vai Bắc Chạm vào những giọt mồ hôi lấm tấm trên cổ nàng Gã ngửi thấy mùi nước hoa rất nhẹ Nhưng có sức lôi cuốn mãnh liệt Khiến gã ngây ngất sống lại Cái cảm giác nồng nàn của mấy năm về trước Cũng tại mảnh vườn kỷ niệm này Chỉ khác là hôm nay Ngồi bên Bắc Cảnh tỉnh táo lắm Cảnh tự bảo mình rằng Đây có lẽ là cơ hội thuận tiện nhất Để thực hiện kế hoạch tối hậu Mà ông bố đã ân cần giao phó Gã hình dung ra cả nhà Đang hồi hộp chờ đợi kết quả Chuyến công tác quan trọng của gã Nhưng gã không biết làm cách nào để nhập đề Đành cứ nói loanh quanh Đủ mọi thứ chuyện Bác chua chát hỏi Bấy lâu nay anh vẫn chưa lấy vợ Chắc là chưa tìm được cô nào Có của hồi môn chứ gì Cảnh biết bác vẫn còn giận ông bố mình Nên đáp Em đi rồi Anh hối hận và nhớ em quá Nên chả thiết lấy vợ nữa Cũng chỉ tại bố anh Dạo ấy anh mới đi bộ đội về Thương ông cụ Thành ra mới để nhớ chuyện chúng mình Nói của đáng tội Bố anh cũng lấy làm ân hận lắm Nhưng mà muộn mất rồi Biết làm thế nào được Thôi thì âu cũng là duyên số Bác mùi lòng ngồi yên Cảnh chẳng phải nói nàng cũng biết là cha con Cảnh rất hối tiếc Chính mẹ nàng mới tiết lộ cho nàng biết Ông hàng xóm đã sang xin lỗi và tự nguyện qua xây nhà cho bà Nam Mà không dám tính tiền công Bà với cô cho bao nhiêu cũng được Miễn là câu chuyện cũ Bà đừng để bụng là cha con chúng tôi đội ơn bà lắm lắm Bố xin lỗi rồi con xin lỗi Bác thấy hà dạ lắm như trả được một mối thù từ lâu đè nặng trong lòng im lặng một lúc bác đề nghị có lẽ độ hai hôm nữa em có việc phải xuống Hà Nội anh đi với em nhé cảnh sung sướng đêm mê liền rất khoát nhập để em bảo đi đâu anh cũng đi à anh định hoài thăm cái này ở bên ấy uh, xe stream có đắt lắm không Bắc phỉ cười. cười em chả biết nữa Là vì ai cũng đi ô tô, chứ có ai chạy xe Dream, xe Cup hay Honda như bên này đâu. Ô tô mới đắt, chứ xe gắn máy chẳng có bao nhiêu. Cảnh kéo bắc nằm xuống, tiếng lá khô xào sạc, vỡ dưới lưng nàng. Cảnh cũng nhòi người nằm bên cạnh, nghiêng người, đặt một bàn tay lên vai bắc, bên ngoài chiếc áo thun bằng sợi, có in hàng chữ «Welcome to Canada». Nàng nhắm mắt lại, lâng lâng xúc động như lần đầu được cảnh ôm ấp. Nàng hồi hộp chờ đợi, nhưng cảnh không tiến xa hơn. Bàn tay gã nằm bất động trên vai. Khá lâu, bác mới nghe cảnh thủ thị. Anh thì anh chỉ ước làm sao mà có được cái xe dream. Có cái xe ấy là cả đời anh, chả còn mong gì nữa. Hay là nhân tiện em xuống Hà Nội... Em cho anh xin một cái làm kỷ niệm được không Bác giật mình mở mắt nhìn cảnh Hóa ra ôm bắc trong tay mà cảnh chỉ nghĩ đến chiếc xe Trong khoảnh khắc nàng thấy hiện ra Trong trí hình ảnh người chồng lớn tuổi Giờ này đang cặm cụi hút bụi, đổ rác Lau cửa kính cao ốc Gom góp từng đồng để nàng về thăm gia đình Và xây nhà cho mẹ nàng Nở mặt nở mày với hàng xóm Lòng bác chợt nhói lên một niềm đau, hối hận Như tiếng nói của lương chi đang kéo nàng trở về con đường chính Nhớ lại mấy năm trước Mẹ nàng thường ấm ức Bình phẩm về bố con ông cảnh Và gọi là cha nào con ấy Bác khất mạnh cánh tay cảnh ra khỏi vai mình Đứng bật dậy và quát mắt bảo Dạo ấy bố anh xui anh bỏ tôi <cười> Chắc bây giờ cũng lại chính bố anh xui anh xin tiền tôi chứ gì cũng may anh nói ra tôi mới biết anh gặp tôi không phải để xin lỗi mà để xin tiền. Nàng bỏ cảnh hát mồm đứng đó, chạy nhanh ra khỏi vườn chuối trở lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net